Chương 803, sau chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiển hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc cô hối vội vàng biến mất từ tầm mắt của Dương Bạch Xuyên. Lúc này thật ra trong lòng Dương Bạch Xuyên rất là sảng khoái đến siêu vẻo, có hơi hiểu được sư phụ Vân Thiên Tà vì sao lại luôn nguyên rủa khi nói chuyện cùng mình, không, phải lo sợ bị mất mặt mũi. Thì ra mắng đồ đệ là cảm giác tốt đẹp như vậy. Ha ha, thật sự rất sảng khoái, về sau phải mắng chửi nhiều hơn mới được." Họ Dương thầm nghĩ ở trong lòng, nếu như giờ phút này Độc Cô Hối có thể nghe được tiếng lòng của Dương Bạch Xuyên, chắc chắn sẽ nổi báo, đáng tiếc là anh ấy không nghe được. Sau khi dằn dạy Độc Cô Hối xong, lúc này Dương Bạch Xuyên mới quay đầu đổi lại một bộ mặt tươi cười thân thiện nhìn về phía Võ Kiếm đang đứng ở một bên có hơi trợn mắt há hốc mồm nói, "Cậu gọi là Võ Kiếm đúng không?" Từ lúc lên đấy Võ Kiếm đã thấy được màn đầy khí thế chấn động khi dậy dỗ lại nọc cô hối của Dương Bạch Xuyên, trước đó cũng đã từng nhìn thấy Dương Bạch Xuyên đối chiến cùng với Nguyên Thần Tử, thật ra trong lòng rất có hào cảm đối với Dương Bạch Xuyên. Không ngờ tới Dương Bách Xuyên sẽ nói chuyện thân thiết cùng với hắn như vậy, vội vàng ôm quyền nói, "Thưa tiền bối Phán Bối là võ kiếm, Dương." Bách Xuyên không còn lời nào để nói, "Vậy đao cậu sử dụng, nó có tên gọi như thế nào?" "Thưa, bẩm tiền bối Phán từ nhỏ bối đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được đạo cô sư phụ Ngũ Linh Sơn nhặt." "Được, trên người có một tín vật, chỉ có một chữ võ là họ." Sư phụ nói lúc nhạt được ta là đêm thiên cầu thực nguyệt rất tà khí, liền đặt tên cho ta một chữ kiếm, nói kiếm là quân tử, là hóa. Thân của chính khí, dùng chính khí có thể trấn áp tà khí của ta, cho nên tên của ván bối là Vọ kiếm, chờ Vọ kiếm giải thích xong, trong lòng Dương Bạch Xuyên vui vẻ, nhìn qua màn chào hỏi của anh và Vọ kiếm, cũng không tệ lắm. Hắn ta giải thích chi tiết là khởi đầu tốt. Trong lòng Dương Bách Xuyên đương nhiên là đang đánh chú ý với võ kiếm, sư phụ đã nói võ kiếm là linh căn. Thuộc tính phong, tương lai thành tựu sẽ không kém, thiên tư của người này không thu vào tông môn, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Ngay khi Dương Bách Xuyên muốn tiến thêm một bước biểu, đặt ý nguyện trong lòng, vừa muốn mở miệng thì bên người vang lên cười ha ha của Đinh Dương, ha ha ha, võ kiếm thiên phú không tệ, lão phu thần tông mở cửa núi, đang chiêu mộ thanh niên. Thiên tài như cậu, nếu như cậu có nguyện ý nhập thần tông tôi, tương lai lão phu sẽ tự tay dạy ngươi luyện võ, tung hoành giới võ cổ có được không? Đinh Dương bắt đầu kéo người. Điều này làm cho Dương Bạch Xuyên trong lòng tức giận mắng ông ta không biết xấu hổ. Lão chết tiệt Nhưng mà Ngay sau đó Mấy người khác từng người cũng tiến lên Bảy miệng tám lưỡi so với đinh Dương còn tia nta sao muốn cướp lấy người hơn Đương nhiên chỉ có hạ lộ không mở miệng Nhưng ngô nam lại tiến lên Nói với võ kiếm một lúc Mấy đại tiên thiên đều hứa hẹn điều kiện yêu đãi Với võ kiếm Để cho võ kiếm gia nhập thế lực của mình